Đó cũng là ấm ức của thằng Phàn lâu nay. Nó có cảm giác sự lì lợm của hai đối thủ tí hoan này có liên quan đến đống cát trong vườn nhà thằng nhóc Tinh. Bây giờ qua xác nhận của Tinh, nó biết thêm hai đứa này là chúa đảo và phó chúa đảo. Chắc đó là nguyên nhân biến hai cậu học trò nhút nhát trở nên gan dạ không ai bì. Phàn đón thế và nó bắt đầu mở cuộc điều tra. Điều tra chán, nó lại quay về đứng trước hàng rào nhà thằng Tinh Hách dịch nói Ê, chúa đảo Tinh, ra bão này Giọng thằng Phan rõ là giọng trịch thượng. Điều đó làm Tinh và Bảy ngạc nhiên quá Tinh xông ra ngay, các bảy lót tóc đi sau, mặt hầm hầm Mày muốn đánh nhau hả Phan? Giọng Tinh như bốc khói, máu trong người nó đang nóng lên từng phút một Bây giờ thì tao không thích đánh nhau Phàng cười hình hệt, nó vuông tay Chờ khi nào hoàng đảo của mày biến mất khỏi mặt đất Tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là đấm nhau Tin trẻ môi Còn lâu, mày đừng có mơ Không lâu đâu, Phàng nhơ mắt thẳng nhiên Tao cũng chẳng mơ mộng gì sắc Một tuần nữa, ba mày đã bắt đầu khởi công xây nhà kho rồi Thằng Phàng chỉ nói thế thôi Chúa đảo và phó chúa đảo đã tái sạm mặt. Cả thế giới bỗng đen ngòm, mất một giây trong mắt hai đứa nhóc. Mãi vui chơi, hai đứa nó quên bẳng hòn đảo mà tụi nó đang chạy nhảy hàng ngày. Dưới mắt ba thằng tinh chỉ là một đống cát dùng để xây nhà. Cho dù ba của chúa đảo luôn nói với chúa đảo rằng đó đất thị là một hòn đảo, thậm chí còn mua tặng nó một cái ống giòn, thì chúa đảo vẫn biết căn nhà kho của người lớn bao giờ cũng quan trọng hơn hòn đảo của con nít. Sao hả mày? Phải liếc tinh giọng lo lắng. Trong đầu nó đang hiện ra bộ mặt đễu cán của thằng vàng khi khệnh khạn bỏ đi. Tao chẳng biết nữa, giọng tin yếu xìu. Nhưng có lẽ thằng vàng nói đúng. Thế là tụi mình không còn hòn đảo nữa à? Ờ, thế thì buồn chết. Tin lại ờ, mặt thần, bằng thần, trông có vẻ như Chấp nhận sự an bài của số phận Bảy tiếp tục rầu rầu Tụi mình không còn chỗ vui chơi nữa Tụi mình sẽ không còn được ngắm cảnh hoàng hôn trên mặt biển Tụi mình cũng không còn dịp say lèo tránh bão Mày hết được làm chúa đảo Con thấm hết được làm chúa đảo phu nhân Còn tao hết được làm phó chúa đảo Chỉ có mình bảy nói Bất lực và buồn bã tin không nói gì vì bảy đã nói hộ những ý nghĩ trong đầu nó rồi nhưng nghe những câu than vãn sâu cùng của bảy thì tin không làm sao ép mình đừng mở miệng nó nói cõi lòng tan nát và tụi mình sẽ lại đánh thua thằng phàn sẽ bị thằng khốn đó bắt nạt như xưa sự lo lắng của chúa đảo và phó chúa đảo không dừng lại ở đó một hôm vì sáu dừa xông sọc qua nhà tin tuổi nhất vẫn mãi chơi cho đến khi dì nắm tay chị hai kéo ra vườn dì chỉ tay vào các cư dân trên đảo giọng sơn sởn. tuổi nay nè không phải đâu dì sáu chị hai nói dì sáu giờ vẫn khăn khăn phải mà tuổi nó đó tuổi này hay tuổi nó trong câu nói của dì sáu vẫn là trỏ tinh và lũ bạn dì sáu chị hai kêu lên chính tuổi này chứ không ai Dì Sáu có chứng cớ gì không? Cần gì chứng cớ? Từ khi tụi nhóc tụ tập ở đây, ở bển mới liên tục bị mất trộn Bây giờ bọn nhóc mới biết lý do gì xấu vừa làm ầm ỉ Tại giờ, trời đất, tinh ré lên chị nghi tụi con ăn trộm đồ nhà dì hả? Dì Sáu vừa nói như thể chính mắt gì Trong thấy tụi nhóc lẻn vô nhà dì và khuân đi món gì đó Tụi bay chứ còn ai vô đây? Ba của chú đảo chưa kịp xây nhà kho Thì người hàng xóm của chú đảo Đã đòi đuổi đám cư dân sinh sống Trên hòn đảo rồi vì xấu vừa liệt kê những thứ Mà nhà dì bị mất mấy ngày nay Quần áo, đồng hồ, tiền bạc Dì nói Trước đây nhà dì không bị mất món gì Dì nói tiếp Từ khi có đám trẻ này Nhà dì liên tục bị mất cấp Dì kết luận Dẹp quách đám trẻ Có nghĩa là dẹp quánh đóng cát Càng sớm càng tốt nếu không nhà gì sẽ tiếp tục mất cách nữa gì dọa cãi lời gì gì sẽ làm to chuyện lũ bạn ở lớp sợ xanh mặt Dì xấu dừa vừa ra về tụi nó lập đặt chuồn luôn trên hòn đảo robinson bây giờ chỉ còn chúa đảo chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo chia những bộ mặt oan ức vào mắt nhau bảy hầm hầm Xì, ai thèm chui vô nhà gì xấu lấy trộm đồ con thắm dậm chân bình bịch giọng muốn khóc Tức quá đi Tại sao dì Sáu lại coi tụi mình là kẻ cấp chứ Tin gân cổ Định gào lên phụ họa Đến phút chót tự nhiên nó bỗng sụt lơ Kệ dì Sáu đi Đằng nào thì hòn đảo Robinson Cũng chẳng còn sống sót được mấy ngày nữa Chị hai nói Dì Sáu kỳ cục ghê hả mẹ Mẹ gặp đầu Mẹ không tin những vụ mất cấp đó Liên quan đến lũ trẻ Chơi trong vườn nhà mình Tin định nói hòn đảo nhưng nghĩ đến căn nhà kho sắp xây lại không muốn mở miệng nữa chị hai nói vì sáu bảo tuổi nhỏ không được tụ tập chị hai liếc tinh nói tiếp trên hòn đảo tinh vẫn không nói gì trong nó có vẻ thờ ơ nó đang nghĩ đến ngày hòn đảo biến mất nghĩ căn nhà kho bắt đầu được xây lên nó buồn rầu thấy việc làm biến mất một hòn đảo sao mà dễ dàng quá chỉ cần một cái gật đầu của ba nó Sau đó người ta sẽ mang cuốc sẻn xi măng tới Nó là chúa đảo Chúa đảo chỉ cai quản hòn đảo thôi Còn cai quản chúa đảo Có ba chúa đảo Mẹ chúa đảo Và chị hai chúa đảo Mắt con bị làm sao thế? Tin Mẹ hỏi khi thấy tin ngồi dùi mắt đằng gốc Không biết nó làm thế Để ngăn không cho nỗi buồn ứa ra Chứ nó đang ngồi trong nhà Đâu có hạt bụi nào rơi vào mắt nó Tin, Bảy và Thấm Chuyền nhau cái ống giòn Tụi nó không tranh giành ổng tỏi như ngày đầu nữa Những ngày cuối cùng trên đảo Đứa nào cũng muốn dịu dàng với nhau Hôm nay tụ nó muốn thu vào mắt Hay nó đúng hơn là cất giữ vào tâm trí Những hình ảnh đẹp đẽ mà mai đây Tụi nó sẽ không còn được nhìn ngắm nữa Ba đứa đều ngọt ngào nhường nhau Tin xem trước đi Cho Thấm xem trước đó Bảy xem đi này Bảy nâng ống giòm ngang tầm mắt nhìn ra xa Nó vừa xoay bộ phận điều chỉnh Vừa rơi ống giòm từ phải qua trái Miệng suýt xoa Ôi đẹp quá Con thấm tò mò Bạn nhìn thấy gì thế bảy Cá voi hả Không, không có cá voi nào Bơi lượng gần đây hết Chứ cái gì đẹp Hoàng hôn trên biển Thằng tim ngước nhìn mặt trời trên đầu Cười hề hề Bây giờ mới 2 giờ trưa à, hoàng hôn đâu mà hoàng hôn. Bảy gừ khe khẽ trong cổ họng, vẫn không rời mắt khỏi ống giòm. Nhưng tao đang nhìn thấy hoàng hôn. Tin không cãi nữa, nó nhận ra, nó vừa mắc phải sai lầm khi cả thằng Bảy. Vì nó cũng từng nhìn thấy hoàng hôn giữa ban trưa đó thôi. Con thấm cười khúc khích. Bảy thấy mặt trời như hòn lửa lớn. Ai ở trên trời vui đánh rơi xuống đại dương hạ Bảy? Không, con thấm lại hỏi. Nó đang nhớ đến bài tập làm văn hôm nào. Hay bảy thấy mặt biển phẳng lì êm đềm như một miếng xua xoa khổng lồ và màu sắc của miếng xua xoa thay đổi không ngừng. Cũng không thấy xua xoa luôn. Bảy lắc đầu làm cây ống dòm lắc theo. Nó hít hà. Lần này mình thấy hoàng hôn đẹp hơn nhiều. Bảy hào hứng mô tả. Mình thấy có ba mặt trời. Bá mặt trời? Ừ, một mặt trời trên không trung, một mặt trời trên biển, và một mặt trời trong sương. Con thấm nhiêu mắt, bảy nói thiệt không đó, làm gì có tới hai ông mặt trời ở trên trời? Tin bên bảy, bảy nói thiệt đó thấm, ta cũng từng nhìn thấy hai ông mặt trời, khi bầu trời đông đầy hơi nước, bao giờ cũng có một mặt trời thứ hai xuất hiện con thấm không nhìn thấy ba ống mặt trời, nó cũng không nhìn thấy hoàng hôn trên biển. nó áp mắt vào ống giòm buồn rầu nói: mình chẳng thấy mặt trời đâu hết, mình chỉ thấy mưa. bảy nhíu mắt, nó nhớ thằng tinh từng có lần tả biển. mày thấy sóng cao bằng tòa nhà chung cư, mặt biển giống như một tấm chăn cai đó đang cố cuộn lại phải không? không phải vậy. hay mày thấy sóng trào lên như bắn ra từ một cái máy phun đặt dưới đáy biển? Lần này không đợi bảy nói dứt câu, con thấm đã cắt ngang. Mình không thấy sóng. Trời mưa, nhưng biển không có sóng. Bảy cãi, biển mà không có sóng à? Ờ, ờ, có, con thấm ngập ngừng, nhưng sóng lăn tăng thôi. ta biết rồi, bất giác, thằng Tinh buộc miệng. Mày đang thấy mưa rả rích trên biển phải không thấm? Phải rồi, con thấm reo lên mừng rỡ, Tinh lại tiếp mày thấy bầu trời đang buông xuống một tấm lưới trắng xóa và mênh mông phải không? con thắm lại reo lên, phải rồi. nó quay sang tinh ngạc nhiên. sao tinh biết? tinh biết, bởi tinh đang ở trong tâm trạng giống như con thắm. vài hôm nữa thôi, hòn đảo robinson sẽ không còn nữa. nghĩ đến chuyện đó, lòng nó như đang bị nỗi buồn đánh lưới. nó nhận thấy mưa đã rả rích trong lòng nó từ mấy ngày nay rồi. cái mà con thắm đang nhìn thấy kia. Nó đã nhìn thấy trước đó, cho nên ngay con thấm tạ cảnh biển, tin biết ngay cô bạn gái mềm yếu của nó đang nhìn vào đại dương trong lòng mình đó thôi. Nhưng Chúa Đạo đã không nói gì về điều đó. Chúa Đạo chia tay ra trước mặt Chúa Đạo Phu Nhân. Mày đưa tao nhìn chút coi. Chúa Đạo tin chẳng thấy ống mặt trời nào hết, cũng chẳng thấy mưa rơi trên biển. Thực ra thì nó cũng định thấy hoàng hôn, hoặc thấy mưa, hoặc thấy cả hai thứ cùng một lúc Nhưng tin chưa kịp thấy những gì nó muốn thấy thì nó chợt thấy điều đó không định thấy thằng cu mít là con gì xấu dừa năm nay nó 8 tuổi học lớp 3 lúc chúa đảo tin đang chuẩn bị ngắm cảnh đại dương thì thằng cu bất ngờ xuất hiện trong ống kính thằng cu chỉ là thằng cu như mọi thằng cu nghĩa là không khiến một chúa đảo phải chú ý nhưng lúc này Thằng cu mít có bộ tịch Trông rất khả nghi Cặp sách đeo sau lưng Nhưng hai tay thằng cu mít lại thủ trước bụng Thu vào trong áo Mặt mày nó lại lắm la lắm lét Cứ đi vài bước Lại ngoái lại phía sau Tin buông ống giòm xuống khoát tay Đi theo tao, gấp Nó xong, nó nhảy phóc một cái khỏi đống cát Gì thế tin, hãy tặc tấn công hả Bảy và thấm nhanh chóng Bám theo tin ra cổng Tin thì thầm, mặc dù không có ai nghe trộm theo dõi thằng cô mít cẩn thận đừng để nó phát hiện thằng cô mít không biết có ba cư dân trên đảo Robinson đang bí mật bám theo nó nó giáo giác liếc lại phía sau chừng vài lần chắc là sợ mẹ nó bắt gặp đến khi tin rằng đã đến tới khu vực an toàn nó ù té chạy bảy ngạc nhiên làm gì nó chạy vắt dò lên cổ vậy ta con thấm đáp chắc thằng bé sợ đến lớp trễ giờ tin đắc đầu Chưa chắc đâu Đúng như tin phỏng đoán Thằng Cú mít không đi tới trường ngay Chạy một đổi Cú mít bắt đầu đi chậm lại Rồi nó thành lình rẽ vào một con hẻm bên đường Dù đã liệu trước Tụi thằng tin vẫn trợn mắt lên nhìn nhau Ngay lập tức Gần như chuối đầu hẳn vào trong bụi cây Bọc ngay sau hẻm Ba đứa căng mắt nhìn qua kẻ lá Ở bên trong Một bọn trẻ trạc 10 5, 16 tuổi đã chờ sẵn Bọn chúng có vẻ đang ngóng thằng cu Trong thái độ thì dường như Hai bên đã quen biết nhau từ trước Từ chỗ nắp của mình Tin không nghe bọn chúng nói với nhau những gì Nhưng nó thấy rõ mồm một cảnh thằng cu Vén áo lôi ra một món gì đó đưa cho bọn kia Bảy sửng sốt Thằng cu mít trộm đồ nhà đi bán Những gì tiếp diễn Sau đó cho thấy câu chuyện thằng cu Dường như còn đi xa hơn suy đoán của bảy tin bảy thấm như nín thở khi thấy một thằng trong bọn có vẻ là thằng cầm đầu lấy trong túi áo ra một loại nhỏ mở nắp và dắp vào mu bàn tay một thứ gì đó ngay lập tức thằng covid hối hả chồm tới ghi mũi vào bàn tay thằng này say sưa hít lấy hít để bảy run run hỏi tụi nó làm gì vậy tin tao không biết tin đáp lại cũng bằng giọng run run cũng như bảy nó có linh cảm đây là chuyện rất nghiêm trọng con thấm hồi hộp nói chắc chắn đây là một trò bậy bạ tụi mình về đi thằng ku mít quay ra rồi đó tin lo lắng ra lệnh tim đập thình thịt những gì nó vừa thấy gieo vào tâm trí nó một nỗi hoang mang to lớn gửi bà sáu chúng tôi thông báo cho bà biết kẻ đánh cắp đồ đạc trong nhà bà lâu nay chính là ku mít con trai bà muốn biết tại sao con bà làm thế Bà nên bí mật theo dõi con bà Vào lúc con bà đi tới trường Con bà đang bị kẻ xấu lợi dụng Nếu bà không ngăn chặn kịp thời Con bà sẽ gặp nguy hiểm Hiện nay tính mạng của con bà Như ngàn cân treo sợi tóc Bà phải hành động nhanh chóng lên Kính chào bà Chúa đạo Robinson Tin đọc đi đọc lại lá thư một cách đắc ý Tin đưa cho bảy và con thấm đọc Hai đứa bạn nó há hóc miệng Tụi mình gửi thư này cho dì xấu à Ờ Bảy lắc đầu quầy quầy Tao không dám đưa đâu Con thấm rụt cổ Mình cũng không dám Tin ngó bảy Tao đâu có bảo mày đưa tặng tay gì sáu Chứ đưa bằng cách nào Tin hắn rộng Mày là thổ dân đúng không Ờ ờ đúng Bảy ngập ngừng đáp Không hiểu tại sao chúa đạo tin lại hỏi qua chuyện này Mày là thổ dân Mày phải gửi thư theo kiểu thổ dân gửi thư theo kiểu thổ dân Bảy dương mắt ếch Ờ, tối nay mày phải gắn lá thư này vào mũi tên rồi Dương Cung bắn mũi tên nghiêm vào cánh cửa nhà dì Sáu sáng ra khi mở cửa quét sân dì Sáu sẽ Thôi đi, bảy giải nảy nhà tao làm gì có cung tên mà có cung tên tao cũng chẳng biết bắn không bắn tên thì phóng dao cũng được tin chớp mắt mày gắn lá thư vào mũi dao rồi phóng cho lưỡi dao cấm thập vào vách Bảy lào bầu Giao tao cũng chẳng biết phóng Tin ca chân đá vào chân bảy Thế mà cũng là thổ dân đấy Con thấm hiến kế Hai mình gửi lá thư này bằng đường bưu điện Không được Tin phản đối Gửi như thế thì chậm, chậm lắm Chuyện này không thể trì hoãn được Chúa đạo phu nhân ngước nhìn chúa đạo Hay là tin nói với ba mẹ tin Ba mẹ tin sẽ báo cho dì sáu biết Không Linh giơ tay lên cao, ưỡn ngực ra giọng chúa đảo Đây là chuyện riêng của đảo Robinson vì sáu đã làm hoen ố danh dự của tụi mình Tụi mình phải tự chứng minh sự trong sạch Nhưng tụi mình không biết bắn cung, lặn phóng dao Bảy nhăn nhó Chúa đảo đặt tay lên vai phó chúa đảo Nghe này bảy Trong chuyện này dứt khoát phải cắt cung tên Hoặc dao Nếu không Thì tụi mình cũng giống như mọi kẻ khác tụi mình không thể lưu lo một cách tầm thường như gì xấu đã làm ta biết rồi phá chúa đảo gãi tai nhưng phá chúa đảo nghe đây bất thần tin hét to phải chấp hành mệnh lệnh không được cãi nếu cả lời sẽ bị đuổi ra khỏi đảo phá chúa đảo bảy rụng bộp người xuống cát không phải vì sợ bị trục xuất khỏi đảo mà vì thằng tin hét to quá làm nó chật bắn mình từ dưới cát nó ngước lên giọng ri ri tiếng dế miễn làm sao có dao là được phải không hôm đó là chủ nhật dựng sáu đi chơi vì sáu đi chợ, thằng khu mít không biết đi đâu chắc là ba nó chở nó qua chơi nhà nội hoặc nhà ngoại thằng bảy mừng rỡ nghĩ trong đầu sẽ sẽ đặt bước chân lên mặt đất mát lạnh của khu vườn nhà hàng xóm nó rón rén lẻn vào nhà bếp theo ngã sau nhà trước cửa đóng kín mít nhưng ra nhà bếp thì chẳng chốt khóa gì Thông thốc, chỉ có mỗi cái bàn ăn hình tròn đặt ở giữa. Cái bếp ga đặt trên bề, kêu hơn một chút là các ngăn đựng chén bát, muỗng đũa. Tủ lạnh và chạm chứa thức ăn, chắc gì Sáu để ở nhà trước. Bảy nhổ bụng và đảo mắt nhìn quanh. Bảy thở phà một cái khi ánh mắt nó bắt gặp cái bệ cắm dao. Trước khi lẻn qua nhà dì Sáu, nó đã cầm dao theo. Con dao cắt bánh của mẹ nó, đực nên mết. Nó biết nếu phát hiện con dao bị mất Thế nào mẹ nó cũng bắn nó té tác Nhưng bây giờ thì bảy không phải dùng tới con dao trong túi quần nó nữa Nó bước lại chỗ bệ cắm dao Rút ra một con dao nhỏ Xong nó lôi lá thư của chú Đạo Tin trong túi áo ra Đặt xuống bàn ăn Rồi cắm phập lưỡi dao Kim tờ giấy xuống mặt bàn Cắm phập là nó cho oai thế thôi Thật ra bảy lửa chỗ giáp mấy của hai nửa mặt bàn Từ từ ấn ngọn lưỡi dao vào đó Thổ dân bảy dù sao vẫn sợ dì xấu qua bách mẹ thổ dân hoặc bắt đền mẹ thổ dân về việc thổ dân làm hư mặt bàn của nhà dì Chúa đảo chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo chụm đầu vào nhau con sư tử Bích đang ngầm xương cạnh đó cá mập vẫn bơi quanh hoàng đảo từng đàn con nào con nấy gầy như cá lồng tông Sao rồi bảy chúa đảo hỏi xong rồi xong rồi là sao là đã đặt lá thư lên bàn ăn nhà gì sáu? Thế có dao không? Có, ta phóng lưỡi dao xuyên qua mảnh giấy theo ý của mày Nhìn muốn nổi gai ốc luôn Như để chứng minh cho nhận xét của phó chúa đảo Một tiếng thét lạc giọng bất thần vang lên từ bên kia đường Người phát ra âm thanh rợn rợn đó Nếu không phải đang thấy ma thì chắc chắn là đang thấy lưỡi dao ghim tờ giấy lên bàn ăn Tiếng gì xấu đó Bảy nói và hấp tấp mập người xuống sau mô cát. Tin và con thấm cũng lập tức lăn người xuống cạnh bảy. Con thấm thì thào, "Chắc gì xấu nhìn thấy con dao và lá thư." Tin ngóc đầu khỏi mô cát, hai tay áp chặt ống dòm vào mắt, nín thở quan sát, trong mắt căng thẳng như chuẩn bị đối phó với sự tấn công của hải tặc. "Mày thấy gì xấu không vậy?" Bảy hồi hộp hỏi. "Có, dì đang đứng chỗ cửa bếp, tay cầm lá thư." Bảy liếm môi. gì đang đọc thư à?" "Không, gì đang nhìn về phía hòn đảo Robinson. gì định xong qua đây à?" Giọng bảy đã bắt đầu run run. "Tao không biết." Tin huyết cúi tay vào vai bảy hừ giọng. "Nhưng gì xấu xong qua thì đã sao? Mình báo động cho gì về chuyện thành khuất? Chứ sao làm gì sai trái đâu?" Vị xấu vừa đã không xong qua hòn đảo như phó chúa đảo lo ngại dì cũng không qua gặp ba chú đảo mẹ chú đảo hay chị hai chú đảo cũng không cũng có thể gì đã định làm như vậy nhưng sau khi suy tính cẩn thận gì đã không làm gì làm theo sự bắt bảo của lá thư chú đảo tin là người đầu tiên nhận ra điều đó nó hớn hở nhìn hai bạn gì xấu không xông qua đây tức là gì đã tin lời tụi mình con thấm thắc mắc thế gì sẽ theo dõi thằng của mít à tin gật đầu chắc vậy ngày mai thứ hai thằng cô mít đi học thế nào ba mẹ nó cũng bí mật bám theo nó phó chú Đạo Bảy tỏ thông minh chắc có cả đội viên văn phòng đi theo ba đứa vui vẻ trò chuyện con thấm chôn nửa người trong cát chỉ có thân trên ngọn ngoài tinh và bảy ngồi lắc lư trên tàu lá dừa tụi nó không cần phải nắp sâu mua cát nữa bây giờ khi đã mua nỗi lo gì xấu tụi nó mới có thời giờ để lắng tai nghe tiếng biển sóng vỗ mạnh ghê ta